14 phẩm Phật đà vị chiến thắng không bại vị bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng Phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích ai giải tỏa lưới tham Ai phược hết giác dẫn, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, bậc không để dấu tích. Người trí chuyên thiền định, thích an tịnh viễn ly, chư thiên đều ái kính, bậc tránh giác tránh niệm. Khó thay được làm người Khó thay được sống còn Khó thay nghe diệu pháp Khó thay Phật ra đời Không làm mọi điều ác Thành tựu các hạnh lành Tâm ý giữ trong sạch Chính lời chư Phật dạy Chư Phật thường giảng dạy Nhẫn khổ hạnh tối thượng Niết bàn quả tối thượng Xuất ra không phá người Sa môn không hại người Không phỉ bán phá hoại Hộ trì giới căn bản Ăn uống có tiết độ Giảng tọa Chỗ nhàn tịnh Chuyên chú tăng thượng tâm Chính lời chư Phật dạy Dù mưa bằng tiền vàng Các dục khó thỏa mãn Dục đắng nhiều ngọt ít Biết vậy là bậc trí Đệ tử bậc tránh giác không tìm cầu dục lạc. Dẫu là dục chư thiên, chỉ ưa thích ái diệt. Loài người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Quy y ấy không ổn. Không quy y tối thượng. Quy y các chỗ ấy. Không thoát mọi khổ đau. Ai quy y Đức Phật, chánh pháp và chư tăng, ai dùng tránh chi kiến, thấy được bốn thánh đế. Thấy khổ và khổ tập thấy sự khổ vượt qua thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận thật quy y an ổn thật quy y tối thượng có quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau khó gặp bậc thánh nhân Không phải đâu cũng có, chỗ nào bậc trí danh, gia đình tất an lạc. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu vui thay. Vui Cúng dường bậc đáng cúng Chư Phật hoặc đệ tử Các bậc vượt thí luận Đoạn diệt mọi sầu bi Cúng dường bậc như vậy Tịch tịnh không sợ hãi Các công đức như vậy Không ai ước lường được